hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một không có vợ chồng lẫn nhau ba lâm ý tiển không ngờ tới cố niệm giai sẽ hỏi nàng cái vấn đề này có thể nàng biết nàng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái vấn đề này đã xảy ra chuyện gì Cố niệm Gai hỏi xong không đợi Lâm Ý Thiển lên tiếng, nàng vừa cười nói. Không đúng, ngươi hẳn là thích cậu nhỏ ta. Lâm Ý Thiển mở miệng cắt lời của nàng, ta có người thích. Nàng bây giờ là miêu yêu thân phận, là quốc tế cử tinh, như vậy thản nhiên thừa nhận tình cảm của mình. Là thiên đại tin tức, là to lớn lưu lượng. Cố niệm Gai trừng hai mắt rất kinh ngạc. Nàng hỏi thời điểm, thật ra thì chưa hề nghĩ tới Lâm Ý Thiện sẽ trở về nàng, mà là trong nội tâm nàng một mực hy vọng chính là đem nàng cùng Tống Thường Lâm tiến tới một khối. Trong nội tâm nàng cảm thấy, nữ thần hẳn là thích cậu nhỏ. Giọng nói của Lâm Ý Thiện, rất rõ ràng người nàng yêu thích không phải là Tống Thường Lâm, nhưng cố niệm giai vẫn hỏi, là cậu nhỏ ta sao? Lâm Ý Thiện lắc đầu, không phải. Trả lời không ra cố niệm dai dự liệu, nàng rất thất vọng cái kia cậu nhỏ ta không có cơ hội sao? Nhưng là cậu nhỏ thật giống như rất thích nữ thần đây. Hắn biết nữ thần có người thích, sẽ rất thương tâm đi. Lâm Ý thiền Cái tên này tư tưởng nói thế nào hàng ngày thiên về? Không phải là đang nói chuyện nàng chuyện của mình sao? Nàng cau mày im lặng đánh giá lấy cố niệm dai. Cố niệm giai bỗng nhiên lại quay đầu hỏi nàng. Cái kia người ngươi yêu thích thích ngươi sao? Lâm ý Thiển gật đầu thích ta. Nàng cong môi trong giọng nói trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc. lẫn nhau yêu nhau cái kia cậu nhỏ là hoàn toàn không vui. Cố niệm giai than thở xong rồi cậu nhỏ ta hoàn toàn không vui. Đề tài ý nghĩa càng ngày càng lịch Lâm ý Thiển cảm thấy nàng nên cho kéo trở về. Nàng mở miệng hỏi. Ngươi chính là vì cậu nhỏ ngươi hỏi ta cái vấn đề này sao? Khẳng định không phải. Cố niệm giai đáp một nẻo, ta không biết thích một người rốt cuộc là cảm giác thế nào. Nàng đã từng cho là cảm giác của nàng đối với cậu nhỏ chính là thích, sẽ nhớ niệm tình hắn, biết sợ mất đi hắn, nghĩ phải vĩnh viễn cùng với hắn, cao hứng sự tình muốn cùng hắn chia sẻ, khổ sở sự tình cũng muốn cùng hắn chia sẻ. Tuy nhiên lại phát hiện không có cách nào thân cận hắn, cái loại này làm thành bạn bè trai gái một dạng thân cận. Dần dần, nàng phát hiện nàng đối với trương cảnh ngộ cũng có cảm giác giống nhau, luôn là lơ đãng nhớ tới hắn, thanh âm của hắn, ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn, cùng với thân ảnh của hắn. Hơn nữa, nàng hồi tưởng hắn hôn nàng thời điểm cảm giác, lại không vết, lại sẽ nhớ niệm loại cảm giác đó. Đây là thích không? Nếu như không phải là thích nàng vì sao lại khổ sở hắn cùng với nhế vân đó ở chung một chỗ. Bánh bao này đã có người mình thích. Hơn nữa người kia khẳng định không phải là Tống Thường Lâm bởi vì nàng mới vừa rồi đang cho tới Tống Thường Lâm hẳn là lúc thích nàng, không có chút nào khổ sở, cũng không có không thôi. Cho nên là trương cảnh ngộ sao. Lâm ý thiển suy nghĩ, lại có điểm kích động thích một người, chính là... Nàng tiếng nói ra vẻ dừng lại quả nhiên không ra nàng dự liệu cố niệm dai ngửa đầu cuống cuồng mong đợi nhìn lấy nàng. Nàng nghĩ nếu như nàng không phải là lấy thân phận của miêu Yêu đang nói chuyện với nàng, nàng nhất định phải thúc giục nàng đừng thừa nước đục thả câu. Bất quá cố niệm dai vẫn là uyển chuyển lên tiếng, chính là cách đó. Lâm ý tiền tiếp tục tiếp tục nói, chính là sẽ nhớ hắn tách ra sau đó. Làm không có một chuyện đều sẽ không kiềm hãm được nhớ tới cùng hắn cùng nhau thời điểm. Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm cố niệm dai, không buông tha nàng mảy may phản ứng. Nàng phát hiện nàng nói mỗi một điểm cố niệm dai đều tại nhớ lại cái gì. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1462 Không có vợ chồng lẫn nhau bốn Khẳng định đang nhớ nàng chính mình đối với trong lòng để cho nàng quấn quyết cảm thụ của người kia Lâm Ý Thiển dừng lại một chút, lại nhíu mày hỏi Ngươi đối với người nào có loại cảm giác này sao? Nàng xích lại gần mặt của cố niệm dai, ngữ khí không tự kìm hãm được mang theo mấy phần vẻ nhạo báng. Cố niệm dai rất trột giả lắc đầu, không có. Kinh sợ bánh bao, thật sự kinh sợ, liền có người thích cũng không dám thừa nhận. Trong lòng lâm ý thiền khinh bị cố niệm dai, giọng bình thản, ô, một tiếng. Mặc kệ nàng ngữ khí gì, tại Cố Niệm Gai nghe tới, cũng giống như là không tin Cố Niệm Gai sốt ruột giải thích, thật sự không có. Nàng một cách khẩn trương, duỗi tay nắm lấy tay Lâm Ý Thiền. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng được, ý thức được chính mình thất lễ, bận rộn buông ra, thật có lỗi. Lúc này trong thang lầu cửa bỗng nhiên mở rồi trong tay Giang mặt bưng một cái cách mâm trong khay để một khối đầu ngọt điểm tâm còn có một chút quà vặt nhỏ, một cái tay khác bưng một ly thức uống. Tiểu tử thúi này lúc nào như vậy cẩn thận như vậy thể thiếp. Nàng đương nhiên biết Giang mặt khẳng định không phải là đem ra cho nàng ăn cho nên nàng lo lắng hơn rồi. Lo lắng Giang mặt có thể hay không đối với cố niệm dai thật sự sinh ra cảm tình. Cố Niệm Gai ngẩng đầu lên liếc nhìn Giang Mặc, đối với hắn tới rồi, thờ ơ không động lòng, không có chút xung động nào. Lâm Ý Thiện hỏi: "Đây là bạn trai của ngươi phải không?" Cố Niệm Gai không chút do dự lắc đầu phủ nhận, dĩ nhiên không phải. Trở về xong, Lâm Ý Thiện nàng còn vết bỏ liếc nhìn Giang Mặc. Một bộ ta làm sao có thể sẽ vừa ý nét mặt của hắn? Giang mặt không để ý đến hai bọn họ nói chuyện phiếm, bước chân hướng phía trên bậc thang đi, đi tới cố niệm sai phía dưới hai cái nước thang dừng bước lại, khom người đi trong tay cái mâm cùng ly thả ở phía trên một nước thang lên. Cái gì cũng chưa nói, xoay người chuẩn bị đi. Cố niệm sai cúi đầu nhìn một chút Giang mặt buông xuống thức ăn tình cảnh giống như đã từng quen biết, nàng ngẩng đầu lên bất mãn đối với bóng lưng của Giang mặt hỏi. Giang mặt ngươi đây là đang đút chó sao Không có đút qua chó Không biết cho chó ăn làm sao nuôi Giang mặt dừng bước lại Nghiêng đầu nhìn lấy cố niệm giai Trả lời một câu chân dài bước ra Tiếp tục đi về phía trước Ngạo mạn thái độ Để cho cố niệm giai cảm thấy hắn là đang nhục nhã nàng Như vậy bưng chút đồ ăn qua Tới hướng trước mặt nàng để xuống một cái Không phải là coi nàng là chó là cái gì Càng nghĩ càng giận Nàng nói Ta mỗi lần đút cố tiểu tiểu cũng sẽ không không lễ phép như vậy Còn có thể sờ một cái đầu của nó để cho hắn ăn từ từ Lâm ý thiển nâng chán Nàng bây giờ có thể xác định cá của nàng chính là giống như nàng người cô cô này quá giống Quả thật là không có chỉ số thông minh Giang mặt nghe xong lời của cố niệm dai bước chân lại dừng lại ngoát ngoát môi Nhưng sau đó xoay người Lại mặt không biểu tình, hai ba bước vượt lên bậc thang, hơi hơi khom người, từ trong túi quần tây rút ra tay phải, thả vào cố niệm giai đánh trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa, ăn từ từ. Lâm ý thiền, hắn muốn làm chết, nàng người tỷ tỷ này cũng không cứu được hắn. Cố niệm giai sắc mặt đẹp trai so với đáy nồi còn muốn đen, nàng cắn răng đưa tay bưng lên thức uống, hướng trên mặt giang mặt tạc da mặt rất nhanh nhẹn nơi eo đầu tránh ra. Sau đó hắn cau mày, ngươi chính là như vậy báo đáp ta vì ngươi ra mặt chi ăn. Hắn nhíu mày. Cố niệm giai hất tay của hắn ra, sử dụng ra bố sữa mẹ khí lực, phi, một tiếng. Quả thật là không muốn bích liên. Nàng để cho hắn vì nàng ra mặt. Lâm Ý Tiễn nhìn lấy hai người chuyển động cùng nhau, lại cảm thấy phối Không được không được, nàng không thể như vậy trần trừ, nàng phải kiên trì đứng chương cảnh ngộ. Nàng mỉm cười nói, xem ra thật không phải là bạn trai ngươi. Cố niệm giai cao mày, vốn cũng không phải là hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463 Không có vợ chồng lấn nhau năm Sau đó lại vét bỏ nhìn lấy giang mặt Có giống như hắn bạn trai Ta có thể phải chết sớm 10 năm 20 năm Lâm ý tiện gật đầu Ta xem cũng không giống Không có cái gì vợ chồng lấn nhau Cố niệm dai nghe vậy Lập tức nhìn lấy giang mặt nói ngươi nhìn ta nói không sai chứ Nữ thần ta đều cảm thấy hai ta không xứng Giang mặt không nhanh không chậm mở miệng trở về nàng, nữ thần ngươi có lẽ giống như chị ta Hắn chậm rãi ngữ khí, vừa nói một bên nhìn về phía lâm ý thiện Khóe miệng chứa đựng một vết rào hoạt cười Lâm ý thiện biết hắn đây là đang uy hiếp nàng Nhưng nếu như nàng thuận theo lời của hắn, hắn khả năng cũng không phải là uy hiếp Thật sự sẽ nói ra, nàng vội vàng ho khan ngăn cản hắn, khục khục Nàng còn không muốn để cho kinh sợ bánh bao biết thân phận của nàng. Khặt ngừng sang mặt tiếng nói, nàng cười a nói. Bất quá đều nói vợ chồng tương thì hai người ở chung một chỗ thời gian dài sống chung tới, các ngươi lại sống chung sống chung, nói không chừng liền có rồi. Nói xong nàng nhìn thấy trên mặt sang mặt nộ cười thỏa mãn rồi. Nàng âm thầm cắn răng. Tiểu tử thúi này học với ai xấu bụng. Về nhà thế nào cũng phải hung hăng giáo huấn hắn học thêm. Giang Mặc vừa cười nhìn Cố Niệm Gai, nghe được chứ? Cố Niệm Gai. Nữ thần làm sao như vậy, không có nguyên tắc đây. Nàng buồn rầu bĩu môi, quỷ đầu một lơ đáng thấy được trên đất thức ăn, bụng rất không chịu thua kém kêu rột rột. Thật luống túm. Nàng ôm bụng, bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Mặc, không biết hắn nghe được nàng bụng kêu không có. Giang mặt tại Cố Niệm Gai ngẩng đầu thời điểm thu hồi nụ cười trên mặt, mặt không biểu tình nhìn lấy nàng nói: "Ăn chút đi, ăn no liền đi ra, ngươi biểu tỷ đó hiện đang tản bộ tin tức, nói ngươi bị nam nhân quăng, không tâm tình qua sinh nhật đây." Hắn không nhanh không chậm nói xong, hai tay lại nhét vào trong túi quần tây, thẳng người cái. Dù là đứng ở phía dưới hai cái nấc thang tại thì rác của Cố Niệm Gai, hắn đều là rất cao. Cái tên này phải cùng tên cầm thú kia cao không sai biệt cho lắm đi. Cố niệm sai nhìn lấy giang mặt, bất thình lình liền nghĩ tới chương cảnh ngộ. Xứng sờ một chút, nàng mau đánh ở suy nghĩ, bĩu môi một cái, khinh thường ngứ khí trở về giang mặt, ta bất kể nàng nói thế nào. Nàng đưa tay bưng lên trên đất cái mâm, cái kia nế ăn đầu ngọt điểm tâm. Ăn một miếng, nàng vừa nghĩ đến lâm ý thiện, nữ thần ngươi ăn không. Nàng đem cái mâm đưa đến trước mặt Lâm Ý Thiển. Ta không ăn. Lâm Ý Thiển mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó tiếp lấy tò mò hỏi. Ngươi bị nam nhân quăng. Phát sinh cái gì nàng không biết sự tình rồi hả? Nàng đều còn chưa từng yêu đương, làm sao sẽ có bị quăng cái này nói một chút? Làm sao có thể? Cố niệm dai cao mày kiên quyết không thừa nhận mình bị quăng rồi, anh ta là cố niệm thâm. Ta là cố gia thiên kim, eo dây dưa vạn quán, chỉ có ta không muốn người khác còn ai có tư sản không quan tâm ta. Sức lực không đủ, âm lượng tới góp. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cố niệm dai, rất hiển nhiên là không tin lời nói của nàng. Chẳng lẽ là trương cảnh ngộ? Nghĩ tới nghĩ lui trừ trương cảnh ngộ, nàng cũng không biết còn có người đàn ông nào. Cố niệm dai nhìn ra Lâm Ý Thiển không tin nàng, trong miệng nàng ngậm lấy một miếng ăn tất giọng nói. Ta một hồi liền đi ra ngoài, đánh sưng cái đó tiểu bạch liên mặt. Lâm Ý Thiển hỏi, ngươi là đang mắng người sao? Cố niệm dai trợn mắt, đưa tay che lại miệng. Tệ hại, nàng ở trước mặt nữ thần bại lộ tư chất. Không, không không, không phải là bại lộ. Nàng là một cái tư chất rất cao tiểu tiên nữ đều là tống phỉ phỉ cái đó tiểu bạch liên ép. Chó ép còn muốn nhảy tường đây cuồng hơn nàng là một cái người. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1464 Nàng muốn nhận thức nàng cái thứ hai thần tượng một. Nàng lắc đầu trở về lâm ý thiện, ta không có, tiểu bạch liên không phải là mắng người ý tứ, là khen người lớn lên cùng bạch liên hoa một dạng đẹp mắt. Nữ thần là mơ quốc người, hẳn là sẽ không như thế biết trong bọn họ quốc những màng lưới này lời mắng người. Theo dệt vô tư một trận, nàng lập tức lại đối với lâm ý thiện toát miệng cười ngây ngô, lấy lòng nàng, nữ thần, ngươi thật tốt. Lâm ý thiện cong môi. Thật là một cái bánh bao. Cùng miêu yêu đơn độc sống chung còn nói nhiều như thế lời cố niệm dai khổ sở cùng thương tâm bị hóa tan không ít. Ăn xong giang mặt cho nàng cầm, nàng đi rửa mặt hóa trang một cái đầy máu trở lại phòng yến hội. Khắp nơi đều là khuôn mặt quen thuộc. Nàng nhìn thấy Lý Nam mộ cùng kỳ ngũ Việt bọn họ chuẩn bị đi theo bọn họ cùng một chỗ chơi. Trần Thúy Huyên cùng Trần Lộ Lệ bọn họ dẫn tống xa cái kia một nhóm thân thích đến trước mặt nàng, đem nàng cản lại. Sai sai. Mỗi một người đều dùng đồng cảm ánh mắt thương tiếc nhìn lấy nàng. Đều là trưởng bối, nàng muốn từng cách một kêu, rất mệt lòng. Cố niệm sai đang chuẩn bị mở miệng lần lượt chào hỏi Trần Thúy Huyên tiếng nói cướp tại phía trước của nàng. Dài dài, cõi đời này ba cái chân con có khó tìm cặp chân nam nhiều người là, ngươi không muốn khổ sở, di nai nhất định giúp ngươi xem xét một cái tốt hơn nam hài tử. Nàng đau lòng nhìn lấy cố niệm gai, Cố niệm gai, Trần Lộ Lị tiếp lấy Trần Thúy nguyên tiếng nói, giọng dễu cợt nói. Đang đi học tuổi tác, nói chuyện gì yêu đương chế nai học tập. Trong đám người lại một người nữ nhân trung niên tiếp lời. Không thể nói như thế, ca ca hắn cùng nàng lớn như vậy thời điểm, hải tử đều nhanh hai tuổi rồi. Nữ nhân này là con dâu của Tống Gia, Tống Thường Văn một cách đường để lão bà, cố niệm sai cũng kêu mở. Nàng trong lời nói có hàm ý, cố niệm sai đều đã hiểu. Nàng cảm thấy bọn họ chính là ven tịa, ven tịa nhà bọn họ càng ven tịa chỉ dâu nàng bởi vì lúc trước bọn họ cũng muốn cho cố niệm thâm giới thiệu bạn gái, đều muốn đem mình thất đại cô tám con gái của gì cả đến nhà bọn họ gả vào hào phú. Cách này tống phu nhân vừa ra có không ít người đi theo chua. Nam hài tử mười mấy tuổi thời điểm không hiểu chuyện, có thể nữ hài tử sớm nên hiểu chuyện, đây không phải là niệm thâm vấn đề. Lần này tiếp lời là mẹ của trần lộ lỵ, nàng vừa dứt lời. Mới vừa rồi cách đó tống tiểu phu nhân lại cười lạnh tiếp lời Nói thì nói như vậy Có thể cậu nhỏ mấu ngươi nguyện ý con gái của ngươi sớm như vậy liền sinh con sao Mẹ của trần lộ lịa ngước cầm kêu ngạo trả lời Nhà chúng ta dạy nghiêm như thế Lịa lịa chắc chắn sẽ không như thế không hiểu chuyện Thật tốt thời gian sinh cái gì hài tử Cho nên nói vẫn là gia giáo vấn đề Cháu dâu cách đó ba ba là người như vậy Có thể cho hài tử cái gì chính xác tam quan. Con gái sớm như vậy liền hướng trên giường nam nhân trèo còn biết sinh con bao lại nam nhân. Nàng cả đời này trừ sinh con cũng không có ít gì đường rồi. Mọi người ngươi một câu ta một câu, năm mồm bảy miệng, nói càng ngày càng khó nghe. Cố niệm sai vốn đang ngại cho bọn hắn là trưởng bối, chuẩn bị uyển chuyển chút giúp lâm ý thiện, nhưng là tại là vì chơi không được. Nàng lớn tiếng cắt lời của bọn họ, nữ nhân không sinh con ở đâu ra các ngươi à. Lời này cũng là đang mắng người rồi. Một đám trưởng bối đều không nghĩ tới cố niệm dai sẽ lớn gan như vậy, vì kia tống tiểu phu nhân tay chỉ cố niệm dai bất mãn khiển trách ngươi đứa nhỏ này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy. Cố niệm dai mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của tôn duyệt nhiên ta xem dai dai nói không tật xấu. Nàng hơi kinh ngạc, quay đầu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1465. Nàng muốn nhận thức nàng cái thứ hai thần tượng hay. Trong tay tôn duyệt nhiên bưng một ly rượu vang, nện bước ưu nhã ung dung bước chân hướng nàng đi tới bên này. Khí chất cao quý, giống như là bẩm sinh Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về Tôn Duyệt Nhiên Tôn Duyệt Nhiên đi tới bên cạnh cố niệm dai dừng lại Lại đối với cái kia đám nữ nhân nhíu mày hỏi Nữ nhân không sinh con, lấy ở đâu ngươi sao đám nữ nhân này à Ngươi, ngươi Trần Thúy Quyên tức giận ngón tay phát run chỉ Tôn Duyệt Nhiên Tôn Duyệt Nhiên lãnh đạm bình tĩnh như vậy nhìn lấy bọn họ Hôm nay là một ngày tốt cao hứng thời gian, các vị đều là trưởng bối, liền làm trưởng bối để cho người biếu tôn trọng không tốt sao? Nói xong nàng nhấp một hớp nhỏ rượu. Thong thả tự đắc. Đem cái kia đám nữ nhân tức giận muốn đánh nàng. Trần lộ lịa nhìn lấy tôn duyệt nhiên chất vấn. Ngươi là ai à? Nàng mang cầm, vẫn là bộ kia tài trí hơn người tư thái. Nhưng là Tôn Duyệt Nhiên cầm so với nàng nhấp cùng cao, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta nói chính là chân lý. Cố niệm sai. Mia nó, Tôn Lão Sư thật là đẹp trai. Cố niệm sai khâm phục ánh mắt nhìn lấy Tôn Duyệt Nhiên. Nàng muốn nhận thức nàng thứ hai thần tượng. Trần Thúy Quyên tức giận muốn đánh người, tay nàng chỉ tới Tôn Duyệt Nhiên hỏi Cố niệm sai. Dài dài cách này là bạn của ngươi Cố niệm dài thản nhiên nói Lão sư của ta Nghe vậy có người hừ lạnh tiếp lời thứ người như vậy làm sao có thể làm lão sư Lời này tôn duyệt nhiên nghe xong liền mất hứng Nàng nhìn những lời ấy lời nữ nhân hỏi Các ngươi loại ngưng người này làm sao làm người trưởng bối Nàng sau đó lại nghĩa chính ngôn từ khiển trách tất cả mọi người bọn họ, các ngươi như vậy ở ngay trước mặt cô em chồng dèm pha người ta chỉ dâu, các ngươi liền không sợ nhân ra quay đầu đi trước mặt chỉ dâu rõ ràng mười mươi nói rồi hả? Nghe vậy, mọi người đều có chút sợ hãi. Dù sao lâm ý thiển bây giờ là trong đầu của cố niệm thâm sủng bên ngoài đủ loại truyền cố niệm thâm vì lâm ý thiển chuyện gì đều có thể làm được. Mà cố niệm thâm lục thân không nhận bọn họ cũng là thấy qua, lời bọn họ mới vừa nói nếu là truyền tới trong lỗ tai của cố niệm thâm, khó bảo toàn cố niệm thâm sẽ không đối với bọn họ làm ra cái gì. Trần Thúy Quyên vội vàng cười cùng cố niệm dai nói, dai dai, ta cùng cậu ngươi bà nội còn có ngươi tiểu biểu di đều muốn tốt cho ngươi, ngươi gia đình như vậy, nam nhân đều là thèm muốn nhà các ngươi điều kiện tìm đối tượng phải thận trọng. Có người phụ họa theo, đúng vậy, đúng vậy. Cố niệm sai trong lòng vẫn là rất tức giận, tức giận bọn họ dèm pha lâm ý thiện. Nhưng hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng nếu là thật sự không cho dưới bậc thang ồn ào, là đập phá quán mình. Hơn nữa những người này đều là. Cố niệm sai cân nhắc bên dưới, ngoài cười nhưng trong không cười trở về Trần Thúy Nguyên, Di Nai không cần chuyển hướng nói ta khó coi. Không có nam nhân sẽ vừa ý con người của ta Liên quan với chủ đề lâm ý thiện liền như vậy sẽ ra rồi Trần Thúy Quyên lắc đầu giải thích Ngươi hiểu lầm di nai ý tứ rồi Di nai có ý tứ là ngươi nên tìm một cách thật lòng yêu ngươi Đối với ngươi tốt nam hài tử Ngược lại ngươi còn nhỏ cũng không nóng nảy. Ú niệm dai con môi khẽ mỉm cười Không có tiếp lời của Trần Thúy Quyên Nàng nhìn về phía tất cả mọi người, cảm ơn các vị trưởng bối đến cho ta qua sinh nhật, nhất định muốn ăn uống sảng khoái. Trần Thúy Quyên còn cố gắng cùng nàng trò chuyện tìm đối tượng sự tình, không muốn khổ sở. Di Nai nhận biết rất nhiều điều kiện rất tốt nam hải tử, có cơ hội mang cho ngươi gặp một chút. Cố niệm sai biết, nàng đây là trong lòng có chủ ý, muốn đem người nào kín đáo đưa cho nàng. Nàng mỉm cười tự tuyệt. Không cần rồi, biểu di nói rất đúng, ta hiện tại chính là phải học tập thật giỏi, không nên nói yêu đương. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1466. Chỉ có cầm thú có thể nghĩ ra được lễ vật một Nói xong nàng còn đặc biệt mà liếc nhìn Trần Lộ Lệ, Nàng cái này rất hiển nhiên là cầm Trần Lộ Lệ tới làm bia đỡ đạn rồi Trần Lộ Lệ tức giận xanh cả mặt Có thể Trần Thúy Nguyên còn không hết hy vọng còn nói Ngươi muốn thật có thể học tập cho giỏi cũng là đúng Có thể di nai nhắc nhở ngươi Chỉ dâu ngươi nhà người em trai kia ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xem xét Nhà bọn họ tình huống ngươi là lại quá là rõ ràng Nguyên lai like nàng nói nhiều như vậy, nói cái gì người khác đều là vừa ý nhà nàng điều kiện, là chỉ giang mặt. Mặc dù nàng rất đáng ghét giang mặt, nhưng giang mặt dầu gì là em trai chị dâu, nàng nói như vậy trong nhà của giang mặt thế nào còn không phải là đang nói chị dâu à. Cố niệm sai mặt lạnh trở về Trần Thúy Quyên, di nay ngài liền không cần quan tâm bận tâm một cái biểu di còn có mấy cái biểu thúc cả đời đại sự đi. Trần Thúy Quyên cười nói. Bọn họ đều có chủ ý của mình Ở bên ngoài rất khôn khéo Không sợ Cố niệm dai rất muốn mắt trờn trắng Nhà bọn họ hài tử đều có chủ ý của mình Rất khôn khéo Vậy nàng chính là người ngu là ngu si Chính mình không có chủ ý sao Thật không biết là cái gì để cho nàng nhìn đến bây giờ Nàng quyết định không đành lòng rồi Di nay Nhà chúng ta có chỉ dâu ta còn có anh ta Vì ta bận tâm cũng không tới phiên ngài Ngài ăn uống sảng khoái đi Dùng ngài tiếng xưng hô này Là nàng cho Tống Thường Văn Cùng với Tống Lão Phu Nhân Sau cùng mặt mũi bọn họ đám người này Nếu là còn dám bơ bơ Nàng liền mắng chửi người Nói nàng Nàng còn có thể nhịn một chút Ngược lại nhẫn đã quen Nhưng là nói chỉ sâu nàng không được Cố niệm dai lời này coi như là rất nặng trước mặt nhiều người như vậy, trên mặt Trần Thúy Quyên phấn lót đều không giấu được nàng lung túng đỏ. Nàng tức giận liếc cố niệm dai một cái, nghiêng đầu đi rồi, vừa đi còn bên nhỏ giọng mắng. Chó cắn lữ đồng tân không thức hảo nhân tâm cùng tống thường văn giống nhau túm túng, túng cái gì. Biết nàng là hạng người gì cố niệm dai toàn làm không nghe được. Nhìn thấy cố niệm dai liền Trần Thúy Quyên cái này di nai mặt mũi cũng không cho Người còn lại cũng sẽ không bị đuổi mà mắc co đều tốt ba tốt năm giải tán Cố niệm dai rất lễ phép dùng mỉm cười đưa đi bọn họ Tôn duyệt nhiên âm thanh ở bên tai nàng vang lên ngươi khoan hãy nói cái kia tranh chua nữ nhân cuối cùng nói mấy câu nói kia còn thật có đạo lý Nàng nhìn Trần Thúy Quyên cái kia tức giận bóng lưng nói Cố niệm sai quay đầu cau mày nhìn lấy tôn duyệt nhiên, ngươi nói cái gì? Nàng lại khen cái đó người nhiều chuyện. Đương nhiên, tôn duyệt nhiên vội vàng cười giải thích trừ xem pha chỉ dâu ngươi những lời đó, tỉ như nàng để cho ngươi tìm bạn trai thận trọng, chỉ dâu ngươi người em trai kia quả thực không quá thích hợp ngươi. Không có chút nào thích hợp, quá không thích hợp. Cố niệm sai không có suy nghĩ nhiều tôn duyệt nhiên mà nói, nàng nói. Ta vốn là không thích hắn. Nàng nhấc chân tiếp tục hướng Lý Nam mộ bọn họ bên kia đi. Cố niệm thâm hiện tại cũng ở đó. Tôn duyệt nhiên bát quái truy hỏi. Vậy ngươi thích ai vậy? Nàng trông đợi ánh mắt mong đợi nhìn lấy cố niệm dai. Ta thích. Cố niệm dai há miệng, tên quen thuộc đến bên mép. Tại thời khắc mấu chốt phản ứng lại tiếng nói dừng lại. Không, nàng không thích tên cầm thú kia. Sẽ không thích hắn Làm sao có thể sẽ thích hắn Cố niệm sai đầy đầu đều là trương cảnh ngộ cùng nhé Vân đoá tấm hình kia Tâm tình bất chi bất xác biến thành đang giận lệ Nàng lời nói phân nửa dừng lại Cũng làm tôn duyệt nhiên cho sẽ lo lắng Ngươi rốt cuộc thích ai vậy Gấp chết người Cố niệm sai lạnh lùng nói Ta bây giờ còn chưa có người thích Nói xong nàng ngạo kiểu ngửa càm lên Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1467 Chỉ có cầm thú có thể nghĩ ra được lễ vật hay Trên mặt tôn duyệt nhiên thoáng qua vẻ thất vọng Một bộ không tin ngữ khí hỏi Thiệt hay giả Cố niệm sai nói Đương nhiên là sự thật. Tôn Duyệt Nhiên hoài nghi nhìn lấy nàng, ta làm sao như vậy không tin đi. Nàng nhìn chầm chầm mặt của cố niệm dai, đem cố niệm dai nhìn chăm chú chột dạ rồi, chẳng lẽ trên mặt ta viết ta có người thích sao. Nàng dừng bước lại, đưa tay sờ một cái mặt mình. Không thể nào đâu. Hành động này đem Tôn Duyệt Nhiên làm cho tức cười, ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Ta nào có khẩn trương. Cố niệm sai liếc Tôn Duyệt Nhiên một cái, đẩy ra tay Tôn Duyệt Nhiên, lại tức giận nói: "Ngươi không đuổi theo ngươi Lục đại phu rồi hả? Không cố gắng đuổi theo nàng Lục đại phu tới bát quái cái gì?" Nhắc tới Lục Thần, Tôn Duyệt Nhiên bỗng nhiên giống như là xương đánh cà tím, ồ rú đi. Nàng bĩu môi than thở, hắn tân bản cũng không để ý đến ta. Nói lấy nàng ánh mắt nhìn về phía Lý Nam Mộ bọn họ nhóm người kia, liếc nhìn chính là trong đám người Lục Thần. Hắn bưng một ly nước chanh cùng người bên cạnh trò chuyện vui vẻ, một cách nhăn mày một tiếng cười, đối với Tôn Duyệt Nhiên tới nói đều tản ra mị lực. Tôn Duyệt Nhiên nghiêng cổ, bị trên mặt Lục Thần nụ cười kia lây, không khỏi cũng cong môi nở nụ cười. Cố niệm giai nhìn lấy nàng chập chập lắc đầu, "Hoa này si... Lần đầu tiên tại trên thực tế nhìn thấy sống hoa si Sau đó nàng lại hỏi Vậy ngươi dự định liền bỏ qua như vậy Tôn duyệt nhiên cao mày ta làm sao có thể buông tha Đột nhiên hoặc như là tràn đầy tức giận khí cầu tinh thần Sức chiến đấu mười phần Hai người liền như vậy vừa đi vừa nói đến trong đám người Lý Nam mộ bọn họ nhìn thấy cố niệm sai đều cướp sủng chúc ta tiểu người được chúc thọ tới rồi. Nơi này thật sự là quý giá tụ tập, mỗi một cách đều là nói ra được đi hào phú quý tông tử. đều là bạn của cố niệm thâm, đều so với cố niệm sai lớn. cố niệm sai đến trong đám người làm nũng ta qua sinh nhật các ngươi tại sao không cho ta bao tiền lì xì? Nàng cau mày, bĩu môi, giả không chưa nổi tâm. Tần Phong cười một chút đầu cho cái này liền cho. Hắn lập tức từ trong túi quần tây móc ra một cái bao tiền lì xì đưa cho cố niệm dai. Bao tiền lì xì lên có đẹp mắt vẽ hoạt họa án kiện, rất đáng yêu. Cố niệm dai có chút ngoài ý muốn, nàng cho là bọn họ nhiều lắm là cũng chính là cho nàng que chát chuyển tiền, không nghĩ tới lại bao thật sự bao tiền lì xì. Hai người này khác nhau là rất lớn, bao bao tiền lì xì là thành ý cùng tâm tư, so ra điện thoại di động chuyển tiền sẽ có vẻ qua loa lấy lệ. Cố niệm dai mặt mày hớn hở, nàng dối hai tay nhận lấy tần phong bao tiền lì xì, nói tiếng cảm ơn. Những người khác cũng lần lượt lần lượt cho nàng đưa lên bao tiền lì xì. Mỗi một người cho nàng bao tiền lì xì đồ án cũng đều không giống nhau, mỗi một cái đều rất tốt nhìn, chỉ là đồ án liền khả năng hấp dẫn nàng. Chúng ta em gái qua sinh nhật, làm anh làm sao có thể không cho bao đỏ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cố niệm sai một bên tiếp bao tiền lì xì vừa gật đầu nói cảm ơn, nhìn lấy màu đỏ bao tiền lì xì tâm tình đều đã khá nhiều, không nhốt trong có bao nhiêu số tiền. Mỗi một người đều cho chỉ có cố niệm thâm đứng ở một bên thờ ơ không đồng lòng. Cố niệm giai ánh mắt nhìn về phía hắn, rất bất mãn hỏi. Ca ngươi tại sao không cho ta bao tiền lì xì? Cố niệm thâm trở về nàng hai chữ, không có tiền. Mặt không biểu tình, có lý chẳng sợ. Mọi người. Cố tổng nói không có tiền còn có thể tìm một cách càng kéo lý do sao? Cố niệm giai lạnh lùng nói. Không có thành ý liền không có thành ý, nói cái gì không có tiền. Cố niệm thâm lại không nhanh không chậm bồi thêm một câu, dùng tiền yêu cầu cùng chỉ dâu ngươi xin phép. Mọi người. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1468. Chỉ có cầm thú có thể nghĩ ra được lễ vật ba Trong vô hình lại bị vãi một lớp thức ăn cho chó Một đám người dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy hắn Hắn còn rất kiêu ngạo Cảm thấy rất tự hào tư thái Lý Nam Mộ thật sự là không nhìn nổi Hắn mắng Cố niệm thâm ngươi mau cút đi Không thích hợp tại chúng ta cái vòng này rồi Ngươi về nhà ôm lấy nấc cụt lão bà sống hết đời đi Nghe vậy Có người cười treo chọc, người ta không ôm lão bà sống hết đời, chẳng lẽ ôm lấy ngươi sống hết đời sao? Mọi người cười lớn. Ha ha ha. Chính Lý Nam Mộ cũng cười theo, hắn muốn ôm ta sống hết đời, ta cũng không muốn. Nói lấy hắn nhìn về phía cố niệm thâm, ánh mắt lơ đãng quét đến kỳ ngũ Việt. Bỗng nhiên cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương, hắn tầm mắt trở lại. Rơi vào trên mặt kỳ ngũ Việt Kỳ ngũ Việt sầm mặt lại Để cho hắn rờn cả tóc gáy Hắn không hiểu có chút sợ hãi nụ cười trên mặt cũng dù thần suy khiến thu liếm Cố niệm sai thích nhất kéo những thứ này Nàng đi theo ồn ào lên Đã từng còn không có tin đồn nói ngươi cùng anh ta Làm đồng tính luyến ái sao Đúng Ta cũng nhớ đến có chuyện như thế Nếu như không có lâm ý thiện mà nói Hai người các ngươi nói không chừng thật có thể ôm lấy với nhau sống hết đời đây. Mọi người vẫn còn đang. Tại ngươi một câu ta một câu treo chọc. Lý Nam mộ nhìn lấy kỳ ngũ Việt càng ngày càng khó coi sắc mặt, hắn sợ hãi trong lòng. Sầm mặt lại quát bảo ngưng lại bọn họ, các ngươi đủ rồi, cút nhanh lên đi. Sau đó hắn tầm mắt theo trên mặt kỳ ngũ Việt rời đi cười nhìn về phía tôn duyệt nhiên đừng để cho người ta tôn lão sư hiểu lầm chúng ta là cái gì không đúng đắn đoàn thể, hù đến tôn lão sư rồi. Quan tâm thân sĩ. Tất cả mọi người hướng về phía hắn cắt một tiếng. Cố tiểu thư. Bỗng nhiên một người phục vụ viên đi tới bên cạnh cố niệm dai nhỏ giọng kêu cố niệm dai. Cố niệm sai quay đầu nghi hoặc nhìn nhân viên phục vụ chuyện gì? Nhân viên phục vụ tay chỉ bên ngoài đối mặt nàng trả lời. Có người đưa cho ngài tới một cái dương lớn, muốn cầm vào sao? Cố niệm thâm nghe được rồi, hỏi. Kiểm tra an ninh qua rồi sao? Nhân viên phục vụ gật đầu kiểm tra an ninh qua rồi, là cố tổng bên người ngài tề trợ lý tự mình nhìn chầm chầm. Nghe vậy, cố niệm thâm không hỏi thêm gì nữa. Rời không dọn vào chính là chuyện của cố niệm dai rồi. Dương lớn nhất định là cho nàng tặng lễ vật. Bất quá nàng có chút hiếu kỳ, sẽ là ai cho nàng đưa. Nàng đối với phục vụ viên nói. Dọn vào đi. Được. Nhân viên phục vụ đi ra ngoài truyền lời. Ngay sau đó hai người phục vụ viên mang tới tới một cái có hơn một nửa cái cố niệm giai cao. Cái dương đến trước mặt cố niệm dai. Cái dương dùng giải lụa màu bao trang. Nàng không có vội vã mở tập táp ra, nhìn chằm chằm cây dương hiếu kỳ nghiên cứu, nhìn xem phía trên có hay không dán tờ giấy cái gì. Một bên Tôn Duyệt nhiên không kịp đợi thúc dục nàng mở dương tử thật là lớn cái hộp. Mau mở ra nhìn một chút. Cố niệm giai cau mày, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Tôn Duyệt nhiên bận rộn thu hồi hưng phấn mong đợi nụ cười, ta nào có hưng phấn. Liền là tò mò Nàng biểu môi một cái Ánh mắt cố niệm giai trở về lại trên cây dương bên ngoài không có thứ gì Vẫn là mở ra xem một chút đi Nàng đưa tay xé ra phía trên đóng gói giải lụa màu Cây dương miệng chỉ có một chỗ rán băng rán Nhẹ nhàng xé một cách liền xé ra Lớn như vậy một cái cặp dọn vào Mục tiêu quá lớn Hấp dẫn rất nhiều người qua tới vây xem Cố niệm thâm cùng Lý Nam mộ đám người bọn họ đứng gần đây Mở dương ra rồi, đang lúc mọi người hiếu kỳ ánh mắt mong chờ xuống, mười mấy cái khí cầu, lần lượt lần lượt theo lớn trong hộp giấy bay ra, mỗi một cái khí cầu phía dưới đều treo tờ giấy. Có người bắt khí cầu nghiên cứu một chút mặt treo giấy là cái gì? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1469 Chỉ có cầm thú có thể nghĩ ra được lễ vật bốn Tấm này là tiếng Anh bài thi Cái này là hóa học Đây cũng là tiếng Anh Đây cũng là bài thi Cố niệm sai nghe được đều là bài thi Tâm tình của nàng rất kích động Đưa tay tùy tiện bắt một cái khí cầu kéo xuống treo ở phía trên cuốn thành ốn đồng giấy mở ra Quả nhiên là bài thi Nàng ánh mắt sáng lên, hai tay có chút run rẩy. Tôn Duyệt Nhiên lại gần hỏi. Ngươi làm sao vậy? Cố niệm dai không để ý tới nàng, ngẩng đầu nhìn mới vừa mới tiến vào truyền đạt nhân viên phục vụ cái này đưa cái dương người còn ở bên ngoài sao? Nhân viên phục vụ lắc đầu, người kia đem cái dương đưa tới liền đi. Cố niệm dai đều chuẩn bị đi ra ngoài tự xem, nghe xong nhân viên phục vụ lời này, nàng thu lại bước chân. Trong mắt nàng lói lên ghi đồng ánh sáng. Trừ tên cầm thú kia, nàng không nghĩ tới còn có ai sẽ cho nàng đưa bài thi biến thái như vậy lễ vật. Ai như vậy có sáng tạo, đưa ngươi như vậy nhiều bài thi. Tôn duyệt nhiên đem khí cầu lên bài thi từng cái kéo xuống tới, khen đưa bài thi. Cố niệm sai nói. Nhất định là cùng ta có thù oán người chứ. Nàng không yên lòng rất muốn lấy điện thoại di động cho Trương Cảnh Ngộ phát cái tin tức, nghĩ mượn cơ hội này cùng hắn nói chuyện. Nhưng là, lại kiêu ngạo không bước ra bước này. Ta xem không giống đi. Tôn duyệt nhiên nói lấy kéo xuống tới một cái khí cầu, từ phía trên gỡ xuống bài thi cầm đến trước mặt cố niệm dai cho cố niệm dai nhìn, cách này bài thi liền ngẩng đầu cũng không có, tất cả đều là đề, hơn nữa ta nhìn đề mục cũng không phải là phổ thông bài thi cách loại này ra đề quy luật, đa số là lựa chọn, ngược lại giống như đặc biệt cho ngươi ra. Nàng tùy tiện chỉ hai đề tiếp tục nói, ngươi nhìn, những đề mục này không phải đều là nhược điểm của ngươi sao? Cố niệm dai nhìn lấy đề mục thật sự giống như là trương cảnh ngộ mỗi lần cho nàng ra đề phong cách nàng nội tâm kích động cũng không che giấu được rồi, lên tiếng kết cả lăm mong, vâng. Thật sao? Nàng hai tay miếp chặt bóp cầm trong tay bài thi cho tới bây giờ không có nghiêm túc như vậy xem đề mục. Từng chữ từng chữ nghiên cứu, bởi vì mỗi một chữ cũng có thể là cái kia cầm thú nghĩ ra được. Sẽ không phải là ai đặc biệt vì ngươi ra đi thật có tâm. Tôn Duyệt nhiên một mặt hâm mộ nhìn lấy cố niệm dai. Cười so với cố niệm dai còn vui vẻ hơn. Đây là người nào biết chúng ta sai sai thành tích học tập không được, đang châm chọc nàng đi. Lý Nam mộ bỗng nhiên chen một câu, phát biểu chính hắn đặc biệt cách nhìn. Mọi người có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền im miệng. Tôn duyệt nhiên ánh mắt cầu hận trởn mắt nhìn Lý Nam Mộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định đem thằng này giết chết mười ngàn lần, sát phong cảnh. Cú niệm dai đắm chìm trong phần này bất ngờ trong vui mừng, Lý Nam Mộ mà nói căn bản không có tiến vào lỗ tai của nàng. Chính nàng cũng không biết tại sao gò má thật là nóng, nàng đưa tay vỗ mặt một cái. Sau đó khẩu thị Tâm Phi nói. Có cái gì Tâm? Liền mấy cái khí cầu đã phá bài thi, mấy chục đồng tiền giải quyết. Một chút thành ý cũng không có. Nàng vừa nói vừa đem trong tay bài thi xíp, thận trọng động tác, bán đứng trong lòng của nàng. Thoa bên trong còn có một cái cái hộp nhỏ. Có người bới bới cái hộp trình độ giấy giải lụa màu, từ bên trong lại moi ra tới một cái cái hộp nhỏ. Màu hồng trên cái hộp buộc lên bạch sắc túi, nhìn qua liền rất tinh mỹ. Cố niệm sai rất chờ mong nhìn lấy cái hộp kia thiếu chút nữa không nhìn được đưa tay tới cướp rồi. Cuối cùng, vẫn là kiêu ngạo nhìn được. Tôn Duyệt nhiên thấy cố niệm sai không đi đón cái hộp, nàng sốt ruột đưa tay tới rồi, ta đến giúp ngươi nhìn một chút là cái gì? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1470. Chỉ có cầm thú có thể nghĩ ra được lễ vật năm Từ trong tay người kia đoạt lấy cái hộp, nàng ngồi trồm hổm dưới đất đem cái hộp mở ra. Bên trong để một bộ quần áo, tất cả mọi người đang hiếu kỳ là dạng gì quần áo, mà cố niệm dai liếc mắt một cách liền nhìn ra, nàng không thể tin chừng hai mắt. Tiểu Kiều là bổn mạng của ta anh hùng, chờ ta ngày nào nhất định muốn mua một bộ quần áo của Tiểu Kiều, cốt một cách ta kiều tỷ Đi học cho giỏi. Nam nhân trầm thấp âm thanh từ tính tại nàng sau ớp truyền tới, nhất thời làm cho không người nào thú. Khi đó, nàng thật sự là ghét chết hắn rồi, giống như ổ linh bám dai như điểm. Giống như ma ruột, nàng gặp được liền muốn tránh. Nàng nói Tiểu Kiều đẹp mắt đáng yêu. Hắn hẹp dài đôi mắt liếc nhìn nàng, nhìn nàng chầm chầm thật lâu, đến câu, hạp đệ nhất ngực phẳng. Khi đó hắn nói câu nói này thời điểm, nàng còn có chút kinh ngạc, cảm thấy cùng hình tượng của hắn cùng thiết lập nhân vật hoàn toàn không hợp. Khi đó, hắn có phải hay không là cũng đã đối với nàng có ý nghĩ, suy nghĩ không cẩn thận liền bay xa. Tôn duyệt nhiên thanh âm hâm mộ lại vang lên. Đây là trò chơi trong quần áo của tiểu kiều đi. Lễ vật này thật tốt đặc biệt. Tặng quà người thật có tâm. Nàng đem quần áo theo trong hộp lấy ra, đi tới trước mặt Cố Niệm Gai, hướng về phía thân thể của Cố Niệm Gai so so. Trên mặt kích động nụ cười, thật giống như nhận được lễ vật là nàng. Cố Niệm Gai suy nghĩ bị nàng cắt đứt, cau mày hỏi. Cách này tặng quà người cho ngươi chỗ tốt chứ? Một mực đang ở khen người ta. nụ cười trên mặt tôn duyệt nhiên nhất thời biến mất, một vết trột dạ theo đáy mắt xẹt qua, nàng lớn tiếng phủ nhận, làm sao có thể ta lại không biết là ai đưa, chẳng qua là cảm thấy lễ vật này đưa rất chăm chỉ mà thôi. Nói lấy nàng đem quần áo lại ném vào trong hộp, cố niệm dai phồng miệng, ra vẻ lơ đĩnh lấy hắn chuyên nghiệp, đưa chút bài thi cùng quần áo, muốn phí sức làm gì nghĩ. Trong khi nói chuyện trong mắt nàng nụ cười lại càng ngày càng rõ ràng Nàng lời này bại lộ đưa nàng lễ vật người là làm học tập phương diện này công tác Có người cười giỡn nói Hiện tại tặng quà đều muốn cùng chuyên nghiệp quải câu sao Tần phong đưa mắt về phía lục thần Cái kia lục thần ca chẳng phải là muốn đưa áo choàng dài trắng Nghe vậy, mọi người cười lớn Tôn duyệt nhiên được không mất tự nhiên tiếp lời Nếu thật là lục thần đẹp trai như vậy đại phu đưa đừng nói là đao giải phao rồi, coi như là đao giải phao cùng kim chỉ cũng là vật khi hãn. Nói xong nàng nhìn lục thần thiêu thiêu mi, ánh mắt hài hước. Cố niệm dai. Làm vì một nữ nhân, nàng có thể hay không rè đặt một chút. Nàng là lấy nàng thân phận lão sư tới, như vậy để cho nàng rất mất mặt. Lý Nam mộ bận rộn cướp tiếng nói ta có thể đưa một cái nhà trẻ. Một bên vì ngũ Việt gọ mã liếc hắn, âm thanh lạnh như băng, hiện tại ngươi vẫn chỉ là nhà ngươi một cách sâu gạo, không có bất kỳ quyền tài chính, đừng nói một cái nhà trẻ, ngươi ngay cả một bộ nhà trọ độc thân đều không nhất định có thể đưa lên. Lý Nam một, nếu như không phải là nhìn tại nhiều năm như vậy sao tình phân thượng, tối nay hắn nhất định tìm mấy người đem cái tên này chói ném vào trong đại dương. Trước mặt nhiều người như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Mọi người cũng đã quen rồi kỳ ngũ Việt như vậy hận lý nam mộ đều chỉ làm chây cười, không xem ra gì rồi. Cố niệm giai cười vui mừng nhất vui còn giả mù sa mưa giúp lý nam mộ hận kỳ ngũ Việt. a càng ca, ngươi không muốn trung quy khi dễ a mộ ca ca được rồi, hắn không sĩ diện sao. Đúng vậy. Lý Nam mổ ngựa càm lên, muốn kêu ngạo bao nhiêu liền có kêu ngạo bao nhiêu. Mọi người đều bỏ cho hắn một cái khinh thường ánh mắt.